Biết Hải Thịnh đến ở, bà Thảo và ông Thông rất vui, nhất là hạt rẻ, nhảy lưng tưng không thôi. Chỉ là chuyện cô bị thương không nói cho hai ông bà biết. Bữa cơm tối diễn ra trong sự ấm cúng vui vẻ. Bà Thảo cố gắng làm người mẹ tốt bù đắp cho cô. Quốc bằng thì cưng chiều ra mặt. Ông Thông trong suốt bữa ăn miệng cười không ngớt, hiếm khi cả nhà đầm ấm như thế này. Cùng lúc này ở nhà ông Vĩnh, Minh Quân về nhà trong bộ dáng say xỉn.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 Vì đối với ông ta, bà anh rất căm hận, còn với anh giờ cũng đã chẳng còn dính líu đến họ. Ngồi được một lát, Minh Quân cũng lên phòng. Lúc này ăn cơm xong, Hải Thịnh được bà Thảo dọn một phòng cho cô ngủ. Hạt Dẻ chưa gì đã nhảy lên giường nằm lăn lộn. Tối nay con ngủ với cô Thịnh, vậy bà nội ngủ cùng luôn được không? Dạ được, vậy con và bà nội cùng ngủ với cô Thịnh luôn. Nghe cô bé nói cả Hải Thịnh và bà Thảo cùng cười. Hạt dẻ ra đây với ba. Quốc bằng từ ngoài đi vào kêu hạt dẻ ra ngoài. Cô bé tưởng anh kêu về phòng ngủ nên nằm lì trên giường không chịu đi. Con ở đây ngủ với cô Thịnh, ba về phòng đi. Anh cứ để hạt dẻ ở đây với em. Em và Thím nói chuyện đi, còn hạt dẻ để anh. Quốc bằng nghĩ cả hai có nhiều điều muốn nói với nhau cần không gian riêng. Anh đi đến giường bế hạt rẻ, cô bé dãy liên tục, đến khi nghe anh bảo cho quà mới chịu im. Bà Thảo ngồi xuống bên cạnh Hải Thịnh, đưa tay vuốt lên tóc cô giọng chiều mến. Mẹ rất vui khi con đến đây ở, từ giờ mẹ con mình sẽ được sống cùng nhau, mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con gái của mẹ. Cảm giác có mẹ đúng là hạnh phúc. Hải Thịnh đã rất nhiều lần mong ước điều này, bây giờ đã thành sự thật. Cô nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của mẹ mà xoa nắn Con chỉ cần mẹ khỏe mạnh sống bên con thôi Mẹ có nói với ba thông của em Sắp xếp thời gian tới sẽ về lại quê để thăm ba con Hải Thịnh cũng nghĩ đến việc này nên khi nghe bà Thảo nói cô rất vui Bà sẽ vui lắm khi con và mẹ cùng về thăm ba Bà Thảo cười hiền dù mất đi ký ức Nhưng sâu thẳm trong lòng bà Vẫn dành một tình cảm nhất định cho ba Hải Thịnh, bà cũng thầm cảm ơn tấm chân tình mà ông thông dành cho bà. Ông suy nghĩ chu toàn đến cả việc muốn đưa bà về lại quê cũ. Bà không nghĩ ông lại làm nhiều việc cho bà như vậy, nhất là thương Hải Thịnh như con ruột. Cuộc sống hiện tại của bà được xem như là viên mãn, trong lòng cũng chẳng còn nặng chĩu như trước nữa. Giấc ngủ cũng ngon hơn, không còn gặp những giấc mơ kỳ lạ khiến bà giật mình nửa đêm.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 Đáng lẽ hôm nay em ấy theo con về, nhưng đột nhiên có việc nên bảo hôm khác. Ừ, nghe con nói Quỳnh Thư cũng mất mẹ sớm, giờ còn phải sống với dì ghẻ, tội nghiệp con bé quá. Nghĩ đến Quỳnh Thư phải chung nhà với bà Hường là Hải Thịnh lại không thể yên tâm. Vốn dĩ bà ta đâu hề thích Quỳnh Thư, sống bao năm cô hiểu rõ lòng dạ bà ta từ lâu, nhất là việc âm mưu đổ cho cô tội ăn cắp để lấy cớ tống cô đi nữa. May mắn giờ chân em ấy đã bình phục rồi. Mẹ cũng mừng cho con bé, hai đứa là chị em, thì đối với con bé mẹ cũng xem như con gái. Nghe bà Thảo nói lời này, Hải Thịnh xúc động, cô biết Quỳnh Thư thiếu thốn tình cảm gia đình, giờ cô đoàn tụ cùng mẹ, với cô là hạnh phúc lớn, nghĩ đến Quỳnh Thư cô lại thương nhiều hơn. Con cảm ơn mẹ. Nói ra thì mẹ phải mang ơn mẹ của Quỳnh Thư.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 Tình cảm dính chặt như thể không tách rời Qua một lúc bà Thảo cũng về phòng để Hải Thịnh ngủ Trước khi đi bà nói Hạt rẻ giờ chắc ngủ mất rồi Chắc anh Quốc Bằng đã dỗ con bé Lúc nãy một hai đòi ngủ với con cho bằng được Đúng là con nít Thích ai là quân lấy như vậy Thôi con ngủ sớm đi nha Dạ mẹ cũng ngủ ngon Bà Thảo đi rồi Hải Thịnh định đóng cửa lại Thì Hạt rẻ lù lù chạy qua Ủa con chưa ngủ hả? Con ngủ với cô mà. Nói rồi cô bé chạy thẳng vào phòng nhảy lên giường nằm. Quốc bằng đi theo sau lúc này cười nói. Nói thế nào cũng không chịu ngủ. Đòi đợi ngủ với em cho bằng được. Thôi để con bé ngủ với em đi. Anh sợ con bé quậy em không ngủ được. Không sao đâu em ngủ một mình cũng buồn. Vậy có cần anh ngủ cùng em không? Nghe lời trêu chọc của Quốc bằng Mặt Hải Thịnh đỏ ửng cả lên. Có hạt rẻ ngủ cùng em là được rồi. Có anh em không thích à? Anh về phòng ngủ đi. Hải Thịnh đưa tay đẩy anh đi. Nào ngờ quốc bằng kéo cô áp sát người mình. Anh ghé sát tai cô cất giọng trầm ấm. Đuổi anh hả? Định rời khỏi anh nhưng vòng tay của quốc bằng đã cố định ở eo cô. Không để cơ hội cô được như ý. Anh buông em ra đi hạt rẻ thấy bây giờ. Hai người đang trong tư thế vô cùng thân mật Chỉ cách phía sau cánh cửa Hải Thịnh đang sợ hạt rẻ thấy Nên cả cơ thể gần như căng cứng Ấy thế quốc bằng lại rất điểm tĩnh còn trêu đùa cô Còn bé thấy thì có sao đâu Có khi hạt rẻ lại còn vui vì sắp có mẹ Anh nói đi đâu vậy? Nhanh về ngủ đi Em phải vào với hạt rẻ Hải Thịnh mặt nóng ran trong lòng của anh Cô cảm nhận được hơi thở anh phả ra trên đỉnh đầu và cả nhịp đập của trái tim trong lồng ngực. Lúc này quốc bằng cúi mặt xuống nhìn cô. Muốn anh về phòng cũng được, nhưng anh đâu thể về không như vậy. Hải Thịnh khó hiểu. Là sao? Em không hiểu. Em không cho anh gì à? Em đâu có gì mà cho chứ. Vậy anh tự lấy. Vừa dứt lời quốc bằng cúi xuống, dùng môi phủ kín lấy miệng cô, anh nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mềm mỏng. Hải Thịnh vừa bị cuốn theo cảm giác ngọt ngào mà anh mang lại, thì cô vẫn phải đề phòng lo lắng hẳn rẻ bên trong phòng. Chẳng khác nào cô và anh đang vụng trộm vậy. Chính điều đó như kích thích khiến cho khoái cảm tăng lên. Dù lý trí liên tục mách bảo nên dừng lại, nhưng cô lại chẳng thể chống cự được ma lực mà anh mang lại. Cả hai dây dưa triển miên cùng nhau. Quốc bằng lúc này ép cô dựa vào cánh cửa, Môi lưỡi vẫn cuốn lấy nhau không rời. Anh tham luyến muốn nhiều hơn. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt như muốn nuốt trọn lấy cô. Cô Thịnh ơi! Bên trong phòng vọng ra tiếng nói của hạt rẻ. Làm Hải Thịnh giật mình đẩy mạnh anh ra. Đôi mắt lấp lánh nước cùng đôi môi có phần sưng đỏ. Vì nụ hôn vừa rồi, cô nói. Cô vào ngay. Nói xong cô nhìn anh hờn trách. Anh gan quá. Ở nhà còn mẹ và ba thông nữa đó Thím và chú ngủ rồi Mà cảm giác hôn thế này cũng rất kích thích mà Đúng không? Anh còn nói nữa Giờ anh về phòng được chưa? Em phải vào với hạt rẻ đây Hải Thịnh lườm anh rồi đẩy cánh cửa đi vào phòng Trước khi đóng lại Cô còn đưa tay ra hiệu cho anh đi nhanh Em ngủ ngon nha Anh cũng vậy Cố tình nói thật nhỏ chỉ đủ hai người nghe Quốc bằng mỉm cười Rồi quay người đi về hướng phòng mình Còn cô cũng đóng nhanh cửa lại rồi trở vào trong. Lúc này hạt rẻ nằm trên giường hỏi. Cô và ba nói gì mà lâu vậy? Con chờ mà buồn ngủ luôn. Hải Thịnh nhìn cô bé mắt buồn ngủ muốn sụp mí mà thương. Nằm xuống ôm lấy hạt rẻ cô nói. Cô với ba con nói công việc thôi. Giờ hạt rẻ ngoan ngủ đi. Dạ. Hạt rẻ quay người lại đưa tay ôm Hải Thịnh rồi nhắm mắt lại. Chưa tới vài phút cô bé đã ngủ say. Nhìn gương mặt non nớt đáng yêu của hạt dẻ cô khẽ đưa tay lên lựng rồi mỉm cười. Nhớ lại lần đầu gặp nhau rồi cô bé quấn lấy mình đến tận bây giờ. Cô không nghĩ mình có duyên với hạt dẻ đến vậy. Khi nghe Quốc Bằng kể cô lại thương cô bé nhiều hơn. Đặc biệt nể phục sự hy sinh của anh dành cho hạt dẻ Hiếm khi nào mà một người đàn ông chưa từng có gia đình lại chấp nhận bên cạnh có một gánh nặng còn phải mang tiếng ông bố đơn thân. Tình thương của anh cao thượng đến mức nào mới có thể làm được như vậy. Cô thấy mình đã may mắn khi gặp được anh. Cô tự hứa với lòng sau này sẽ cùng anh chăm lo cho hạt rẻ, để cô bé có được một gia đình trọn vẹn. Cùng lúc này ở tại bệnh viện, bà Diễm đang đau buồn vì sự ra đi của chồng. Thủy Tiên đang lo thủ tục để đưa về lo mai táng. Bà Diễm thất thần ngồi ở ghế chờ bệnh viện. Bà nhớ lại lúc tối có việc ra ngoài. Nhưng Thủy Tiên không có vào nên bà đành bỏ ông thân nằm trong phòng bệnh một mình. Nghĩ đi một lát rồi vào nên chắc không sao. Khi bà vừa đi chưa được bao lâu thì có người bước vào. Nhìn thấy người vào ông thân kích động. Là mày. Ông bất ngờ khi thấy tôi đúng không? Nhìn bộ dạng thảm hại của ông bây giờ tôi thấy vô cùng hả dạ. Nói chồng biết. Kết cục của ông ngày hôm nay là nằm trong kế hoạch của tôi đó Ông có biết Minh Quân là gì của tôi không? Nó là đứa con mà tôi đã nuôi lớn Nó rất hiếu thuận và nghe lời tôi Chính tôi kêu nó tiếp cận con gái của ông Rồi lấy sự tin tưởng của ông Để cướp hết tất cả của ông đó Ông thân nằm trên giường căm tức mà chẳng thể làm gì được Mày thật thâm độc Không lẽ con gái thẳng phi cũng do mày giật dây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 Ngay lập tức y tá bác sĩ chạy lại xem. Chồng bà được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng đã không qua khỏi. Bác sĩ chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim, vì phát hiện trễ nên không cứu được. Bà tự trách nếu như bà không bỏ đi thì chồng bà đã không gặp chuyện. Giờ đưa ba về. Bà Diễm ngước lên nhìn Thủy Tiên, mặt bà buồn trông giả đi thấy rõ. Ừ, giờ đưa ba con đi hỏa thiêu rồi gửi vào chùa. Nhà mình bây giờ đã khác trước Tiền bạc cũng không Nên chỉ đành an táng ba con như thế thôi Nghe bà Diệu nói Mặt thủy tiên chẳng đầy ý hận Đều tại anh ta Con sẽ không để anh ta yên đâu Con định làm gì Giờ nhà mình thất thế sẽ không thể làm gì họ được đâu Ba con cũng đi rồi Giờ mẹ chỉ còn mỗi mình con thôi Nếu con có chuyện gì làm sao mẹ sống nổi Con phải trả thù anh ta Chính anh ta hại nhà mình thê thảm như vậy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 Đêm qua con ngủ ngon không? Nghe ông thông hỏi cô liền trả lời Dạ con ngủ ngon lắm Mà mẹ đâu rồi ba? Mẹ con trong bếp muốn tự tay nấu đồ ăn sáng cho cả nhà Vậy để con vào phụ mẹ Thấy từ lúc cô xuống không thấy nói gì đến mình Gương mặt quốc bằng sám xịt Anh kiếm cớ hỏi Hạt rẻ vẫn còn ngủ hả? Con bé vẫn còn ngủ Bộ hồi tối em và hạt rẻ tâm sự muộn lắm hay sao? Mà con bé ngủ nướng dữ vậy Anh làm như hạt rẻ giống anh không bằng. Thôi em vào phụ mẹ đây. Anh coi lên xem con bé nha. Nói rồi Hải Thịnh đi nhanh vào trong phòng bếp. Có con bé nhà mình vui hẳn. Quốc bằng cũng nhận ra sự thay đổi từ khi có cô. Dạ chúng. Mà chú thấy hai đứa cũng có tiến triển thì phải. Quốc bằng cũng thú nhận. Không giống hai đứa con đang yêu nhau. Ông Thông cười vui vẻ. Vậy thì tốt. Sớm sớm chuẩn bị đám cưới được rồi. Con sẽ cố gắng À chú con nói với thím Sẽ đưa thím con về quê một chuyến Con xem sắp xếp công việc rồi đi cùng luôn Con biết rồi Buổi ăn sáng diễn ra rất vui vẻ Đặc biệt hôm nay bà Thảo còn đích thân nấu cháo cho cả nhà Ông Thông tấm tắc khen còn ăn nhiều hơn thường ngày Hải Thịnh cũng ăn rất ngon Cô cảm giác được tình cảm của một gia đình Thứ mà cô đã thiếu bao nhiêu năm qua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 Tối qua cô đi đâu mà không về nhà? Em chơi ở nhà bạn." Hải Thịnh nghe chị Hà nói Minh Quân tối qua về trong tình trạng say còn ói trong phòng. Chị Hà sáng nay phải dọn dẹp, Minh Quân cũng đi làm từ sớm. "Chú Vĩnh có ở nhà hả chị?" Ông chủ ở trên phòng. "Em biết rồi." Hải Thịnh vào nhà rồi đi lên phòng mình trước vì cô phải lấy một thứ quan trọng. Ở đây cô cũng chẳng có gì ngoài một số đồ cá nhân.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 Chỉ là ánh mắt vẫn không rời khỏi Chiếc vòng cổ cô đang cầm Hải Thịnh cũng đến ghế ngồi đối diện Với ông Vĩnh rồi nói Con có chuyện vui nói với chú Đó là con đã gặp lại mẹ con rồi Thật hả Con gặp mẹ con ở đâu Hiện tại mẹ con khỏe không Dạ mẹ con khỏe Chỉ là giờ mẹ đã quên hết những chuyện trước đây rồi Vậy bằng cách nào Con và mẹ gặp lại nhau Hải Thịnh cũng thành thật kể lại chuyện Bà Thảo được ông thông cứu Rồi cơ duyên cô biết quốc bằng để cô được gặp và nhìn lại mẹ. Chú cũng mừng cho con và mẹ của con. Trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng cũng đoàn tụ với nhau. Chắc là ba con trên trời phù hộ. Dạ chú. Đã lâu rồi không gặp, chú cũng muốn đến thăm mẹ của con. Mẹ con cũng nói muốn đến gặp chú. Con định hôm nào đưa mẹ đến thăm chú. Con cũng nói sức khỏe mẹ con không tốt nên để chú đến được rồi. Dạ để con nói lại với mẹ Ngoài ra con còn một chuyện muốn thưa với chúng. Con cứ nói đi Khó khăn lắm con mới được đoàn tụ cùng mẹ Nên con muốn ở cạnh mẹ Để thuận tiện chăm sóc cho mẹ Nên con sẽ dọn đến ở cùng mẹ Ông Vĩnh thở dài nét mặt buồn bã Ừ chú hiểu điều con nói Chỉ là có con ở đây đã quen Giờ con đi nhà sẽ buồn lắm Con sẽ thường xuyên về nhà thăm chúng. Mẹ con vẫn cần con hơn. Dù không nỡ chú cũng phải chấp nhận. Nhưng chú muốn nói cho con biết nhà này cũng là nhà của con nên con có thể về mọi lúc. Con cảm ơn chú đã giúp đỡ con và yêu thương con. Con biết vậy là chú vui rồi mà con định khi nào con đi. Chắc còn dọn đi luôn trong ngày hôm nay. Ừ, con coi dọn đồ đạc trong phòng. Tất cả là của con. Con chỉ xin lấy đồ cá nhân thôi còn lại con sẽ giữ nguyên.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 Sau khi ăn sáng xong, Hải Thịnh trở lên phòng lấy vài thứ cần thiết, rồi cô chào ông Vĩnh đi. Cô đón taxi để đến công ty Minh Quân, đến nơi cô lên thẳng phòng làm việc của anh. Cốc cốc cốc, vào đi. Bên trong Minh Quân lên tiếng, Hải Thịnh đẩy cửa đi vào, thấy cô anh rất bất ngờ, xen lẫn vui mừng. Em đến rồi à? Minh Quân rời khỏi bàn làm việc đứng lên đi đến chỗ Hải Thịnh, cô tránh né gần như giữ khoảng cách với anh.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 Nhưng bên trong chuyện đó đã thành vật cản ngăn khoảng cách giữa hai người. Minh Quân bất lực không biết phải làm gì. Để cô lạc của mình, anh ngồi phịch xuống ghế, nét mặt đăm chiêu, chịu nặng. Hải Thịnh từ công ty ra cô gọi điện cho Quỳnh Thư. Nói điểm hẹn xong cô đón một taxi rồi lên xe để đến nơi gặp Quỳnh Thư. Xe dừng lại ở một quán cà phê nằm ở quận 7. Hải Thịnh đến trước nên tròn góc bàn ngồi đợi. Tầm vài phút sau Quỳnh Thư cũng đến. Chị đến lâu chưa? Hải Thịnh cười nói. Chị cũng mới tới thôi, em uống gì để chị gọi? Em uống trà đào. Hải Thịnh kêu phục vụ đem nước đến. Lúc này cô mới hỏi. Ở nhà vẫn ổn hả? Từ khi chữa chân về Quỳnh Thư thấy rõ bà hưởng đối với mình. Có vẻ khiêm nhường, còn nịnh ra mặt nên cô cũng thoải mái hơn. Chỉ là trông bộ mặt giả tạo của bà ta cô không chịu nổi Nhưng vì ba cô quá nghe lời bà ta Nên cô cũng không muốn nói đến Em ổn chị đừng lo Giờ bà ta phải nhìn sắc mặt của em mà. Chị sợ bà kiếm cớ khó dễ với em Bà ta không dám đâu Với lại giờ em cũng không như trước Để bà ta bắt nạt nữa Nhìn em mạnh mẽ như vậy chị rất vui Có gì cứ nói chị biết Cảm ơn chị Có chị em không sợ gì cả Hải Thịnh cười, Quỳnh Thư từ trước đến giờ vẫn dựa dẫm vào cô như thế. Mà chị khỏe chưa? Sao lại mang túi đồ vậy? Quỳnh Thư nhìn thấy túi sách hơi to bên cạnh ghế của Hải Thịnh nên hỏi. À, đồ cá nhân của chị thôi. Chị dọn đến sống cùng mẹ chị. Em mừng cho chị. Quỳnh Thư vui ra mặt. Giờ Hải Thịnh đã có mẹ chứ không phải một mình như trước. Em rảnh không? Theo chị về nhà. Mẹ chị cũng muốn gặp em. Em rảnh. Vậy để em theo chị về cho biết nhà sẵn tiện thăm bác luôn. Ừ, vậy uống nước xong rồi đi. Dạ. Đáng lẽ hôm qua Quỳnh Thư đã muốn đi cùng Hải Thịnh, nhưng do ông thôn gọi cô về gấp, cô còn tưởng có chuyện gì nên nhờ Hồng Sơn đưa về. Đến cổng cô xuống xe không quên nói lời cảm ơn với anh. Anh về đi, tôi vào nhà. Hồng Sơn có hơi không nỡ, anh gửi cô nụ hôn gió kèm câu chúc. Em ngủ ngon nha. Anh sẽ nhớ em Trong lòng Quỳnh Thư cảm thấy vui vui Nhưng ngoài miệng lại bắt bẻ anh Anh bớt xạo đi Gì mà nhớ trong khi tôi và anh đang cách nhau Không tới mấy bước chân Hồng Sơn chưng ra vẻ mặt làm nũng Anh nói thật mà Xa em là anh bắt đầu thấy nhớ rồi Chắc anh phải nói ba mẹ Đến nhà em bàn chuyện sớm Nếu không anh bận mất Nhìn anh Quỳnh Thư vừa mắc cười Nhưng cũng thương Anh mà bệnh nỗi gì Bệnh nhớ em đó. Nghe anh nói mà lòng cô mềm nhũn chồng anh hài hước là vậy. Nhưng khi nói mấy câu tán tỉnh lại rất chân tình. Thôi anh về sớm rồi ngủ đi. Tôi vào nhà. Ừ em vào đi rồi anh về. Quỳnh Thư đến cửa cổng nhấn chuông. Trong lúc chờ người làm ra mở. Vô thức cô quay lại nhìn Hồng Sơn. Anh đứng dựa người vào xe nhìn cô cười. Nụ cười như vì sao sáng thật ấm áp. Trong suy nghĩ của cô, anh rất đẹp, điều đó đã làm cô mắc cỡ mà quay mặt lại ngay. Người làm cũng đã mở cửa cho cô, Quỳnh Thư đi vào được vài bước, cô vẫn không nghe tiếng xe nên ngoái đầu nhìn lại, anh vẫn đứng đó nhìn cô, còn vẫy tay chào, cô cũng đưa tay lên ra hiệu để anh về. Không biết hồi nãy có chuyện gì là ông bà chủ cãi nhau. Khi trở về cô biết trong nhà có thuê người làm. Cô biết bà ta lười biếng dễ gì mà tự làm Khi còn hải thịnh Bài đặt lấy lý do tiết kiệm này kia Để bắt làm hết việc nhà Nghĩ đến là Quỳnh Thư lại tức Giờ nghe người làm nói Ba cô và bà ta cãi nhau Cô hơi bất ngờ Từ khi về đây trước mặt ba cô luôn ngọt ngào Nhỏ nhẹ Sao hôm nay lại cãi Hẳn là liên quan tiền bạc thôi Chị nghe họ cãi nhau chuyện gì không Tôi lắng thoáng gì mà tiền bạc đó Đúng như Quỳnh Thư suy đoán Cô cũng không hỏi nữa, khi cô vào đến nhà mới nghe được tiếng nổ xe, như vậy Hồng Sơn đã về. Vào phòng khách người làm đi thẳng xuống bếp, còn Quỳnh Thư đến ghế sofa ông Thôn đang ngồi. Ba gọi con về có chuyện gì hả? Ba muốn hỏi con và Hồng Sơn tiến triển đến đâu rồi thôi. Sao ba lại hỏi chuyện này? Ông Thôn vẻ mặt có phần mệt mỏi, chuyện chữa chân cho Quỳnh Thư, ông đã tốn một số tiền khá lớn thêm bà Hường suốt ngày xin tiền mua sắm để trưng diện tiêu pha hoang phí nên tiền cũng dần hết sau khi xảy ra chuyện của Hải Thịnh buộc cô phải rời đi thì bà Hường có hỏi ông số tiền 3 tỷ để đưa cho người em họ hàng vay làm ăn hứa trả gốc và lãi trong vòng 10 ngày đổ lại đã hết tiền mà bà Hường cứ nài nỉ mãi cuối cùng ông đã cầm cố căn nhà tạm thời để lấy tiền đưa cho bà Hường Vậy mà đã qua thời gian như đã hứa mà chẳng thấy đâu. Bây giờ đến kỳ hạn trả cho ngân hàng, ông đang không biết xoay sở thế nào. Chính việc này mà hai người đã gây nhau. Giờ ông chỉ biết trông chờ vào việc hôn sự của Quỳnh Thư và Hồng Sơn. Ngoài việc nhà anh giàu có ra, còn là chủ tịch ngân hàng mà ông đang vay. Khi Thành xuôi ra cũng như là ba vợ Hồng Sơn sẽ đứng ra lo liệu cho ông. Nếu thấy hợp nhau thì nhanh chóng tiến tới. Ba thấy Hồng Sơn cũng tốt, mà nhà họ cũng giàu, con về đó sẽ sung sướng. Ba nghĩ oan cho con, hay ba bị nhắm đến lợi ích từ cuộc hôn nhân này? Từ trước đến giờ, ba chưa thật sự nghĩ cho con, có chăng chỉ nhằm mục đích cho ba mà thôi. Sao con nói ba như vậy? Ba vì chữa chân cho con, mà phải chạy đôn chạy đáo thế nào con biết không? Giờ ba không giống, ba đã cầm ngôi nhà này lấy tiền để cho con ra nước ngoài chữa trị. Giờ đến hạn không trả họ sẽ phát mãi. Đến đó mình phải dọn ra đường ở. Ý của ba là giờ con phải có trách nhiệm kiếm tiền cho ba đúng không? Ba không kêu con phải kiếm. Chỉ cần con lấy hồng sơn mọi việc sẽ được giải quyết. Là thông gia họ sẽ không tịch thu nhà mình. Có khác gì việc ba bán con mình đâu. Ông thôn tức giận đập tay mạnh xuống bàn. Con ăn nói với ba như vậy hả? Nuôi con khôn lớn còn tốn kém chữa chân cho con nên lâm vào cảnh khốn đốn. Hướng gì đây là mối tốt không phải ai cũng được. Vậy giờ con báo hiếu cha ba là được chứ gì? Nói rồi Quỳnh Thư bỏ đi vào phòng, cô bật khóc. Không phải cô bất hiếu, chỉ là những lời ông thô nói không khác gì kể lể Nó không phải xuất phát từ tình thương của một người ba dành cho con mình. Cô buồn và tủi thân. Ngày mất mẹ là ngày cô mất đi hơi ấm của gia đình. Cô chỉ còn biết bám bíu nương tựa vào hải thịnh dù không cùng máu mù nhưng thương cô vô điều kiện lúc này cô lấy điện thoại ra gọi cho Hồng Sơn anh vừa nghe máy cô đã hỏi thẳng anh cưới tôi không Hồng Sơn vừa về đến nhà vừa mở cửa đi vào phòng điện thoại đổ chuông nhìn số của Quỳnh Thư ngay lập tức cười vui giờ nghe câu hỏi mà anh ngẩn người tôi xin lỗi đã làm phiền anh xem như tôi chưa nói gì đi không nghe Hồng Sơn nói gì Quỳnh Thư tự ái Cô là con gái mở miệng nói lời đó đã đủ xấu mặt. Giờ anh im lặng tức là từ chối. Nếu còn nói thêm chẳng khác nào cô tự rước nhục vào người. Em khoan đã, anh vẫn chưa trả lời mà. Anh im lặng là có câu trả lời rồi. Em hiểu lầm anh rồi, chỉ là anh vẫn chưa tin đây là sự thật thôi. Anh cưới chứ, ngày mai anh sẽ kêu ba mẹ sang nhà em bàn chuyện ngay. Tôi sẽ đợi anh, vậy thôi tắt máy nha. Em ngủ ngon. Tắt máy rồi Hồng Sơn nhảy cẫng lên vì vui mừng. Anh không biết lý do gì mà Quỳnh Thư lại quyết định đột ngột như vậy. Nhưng chỉ cần cô cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ nắm bắt. Anh sẽ để cô biết tình cảm anh dành cho cô là thật lòng và nghiêm túc. Quỳnh Thư vẫn chưa nói chuyện của cô và Hồng Sơn nghe. Vì chiều nay, gia đình anh mới qua. Chờ khi hai gia đình gặp mặt bàn bạc xong rồi, cô sẽ nói.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 Ông Thông có công chuyện ra ngoài không có ở nhà Hạt rẻ hoảng sợ mà khóc lên Quỳnh Thư phải dỗ dành rồi mang cô bé đi theo luôn Đến bệnh viện, bà Thảo được đưa vào cấp cứu Hải Thịnh lo lắng mà khóc suốt từ nhà đến tận bệnh viện Bây giờ vẫn còn khóc Ba ơi, ba phải bảo vệ mẹ bình an nha ba Chị đừng quá lo, bác sẽ không sao đâu Bà nội có sao không cô? Cả Hải Thịnh cũng không biết thì làm sao trả lời đây Cùng lúc này ông Thông hớt hải chạy đi vào đi cùng có quốc bằng. Mẹ con thế nào rồi? Sao lại xảy ra chuyện? Mẹ bị ngã cầu thang. Hải Thịnh đã gọi báo cho quốc bằng hai tin. Anh cũng liên lạc cho ông Thông rồi cả hai cùng đến. Quốc bằng nhìn mắt cô đỏ hoe, mặt vẫn còn vương nước mắt. Mà đau lòng không thôi. Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm cô an ủi. Em đừng quá lo, thím sẽ không sao đâu. Ba ơi, ông nội ơi! Bà nội nằm trong đó. Hải Thịnh đưa tay chỉ vào trong phòng cấp cứu. Ông Thông đưa tay xoa đầu cô bé nói. Ông biết rồi. Mọi người sốt ruột chờ đợi. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ từ trong bước ra. Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Ông Thông đi nhanh đến hỏi. Hải Thịnh cùng Quốc Bằng và Quỳnh Thư đều đang nôn nóng chờ đợi câu trả lời. Bệnh nhân bị va đập mạnh. Tuy nhiên không có gì nguy hiểm. Nhưng vì là ở phần đầu nên phải ở lại bệnh viện theo dõi. Cảm ơn bác sĩ, giờ chúng tôi vào thăm được chưa? Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc, mọi người hãy đến đó. Sau đó bà Thảo được đẩy ra, mọi người cùng đi theo. Bà ơi, sao bà nội ngủ hoài vậy? Bà mệt, một lát nữa bà mới thức. Qua điện thoại lúc nãy anh cũng biết lỗi là do hạt rẻ, nhưng con bé vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên anh cũng không trách. Việc này cũng sẽ ảnh hưởng tâm lý của hạt rẻ nên anh phải nói dối. Dạ, con ngoan ngồi đây chơi nha. Anh cứ để em trông bé cho. Có Quỳnh Thư nên Quốc Bằng cũng yên tâm. Anh đứng dậy đi đến giường bệnh. Hải Thịnh đang ngồi nắm lấy tay bà Thảo. Còn ông Thông cũng đứng cạnh bên. Bác sĩ cũng nói rồi, một lát nữa thím sẽ tỉnh. Chú biết rồi nhưng chú vẫn lo vì sức khỏe thím con không được tốt. Không biết tai nạn này có ảnh hưởng gì không? Bác sĩ không đề cập chắc là không sao đâu chúng. Hải Thịnh bên tai nghe những lời này, trong lòng lại càng thương và lo cho bà Thảo. Cô chỉ biết thầm cầu nguyện ba cô trên trời, có thể bảo vệ cho mẹ cô. Nước mắt cô lăn dài trên má, rơi xuống ướt cả bàn tay của bà Thảo. Thời gian trôi qua tầm 15 phút thì bà Thảo cũng từ từ mở mắt tỉnh lại. Mẹ ơi!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 thứ tình cảm mà cô đã mất từ lâu lúc này bà Thảo vô tình nhìn thấy chiếc vòng Hải Thịnh đeo trên cổ chiếc vòng Hải Thịnh nghe bà nói liền đặt tay lên cổ rồi nói mẹ còn nhớ không này ba làm cho con lúc đưa con đi mẹ đã đeo cho con con vẫn giữ đến giờ bà Thảo biết rõ bên trong chiếc vòng cổ này có cất giữ một vật quan trọng của tổ tiên bà có nghe chồng kể qua cũng không mấy tin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 Mẹ không thể ngờ ba con đã chết thảm như vậy. Bà Thảo khóc trong đau đớn. Mẹ bình tĩnh không lại ảnh hưởng sức khỏe. Giờ ông ta trả giá rồi. Chú Vĩnh và anh Minh Quân đã giúp con báo thù cho ba. Ông ta cũng vừa mất vì bệnh. Dù là vậy nhưng bà Thảo vẫn mang tâm phẫn. Nhớ lại ngày đó hay tin bà đã suy sụp thế nào. Bi kịch gia đình của bà cũng bắt đầu từ đó. Làm sao bà quên được nỗi đau mất chồng. Chia lìa con gái suốt gần 10 năm Mà tất cả được tạo nên từ người Mà gọi là anh hai Người anh kết nghĩa với chồng bà Sự thật phơi bày Với bà mà nói Nó như một cú sốc Mẹ mệt, mẹ muốn nghỉ ngơi Thấy bà như vậy Hải Thịnh lo sợ Cô tự trách khi đã nói sự thật cho bà nghe Mẹ có sao không mẹ Mẹ đừng làm con sợ Mẹ không sao Chỉ là biết được lòng dạ con người như thế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 nở nụ cười hạnh phúc. Em sợ anh phiền. Sẽ không, anh sẽ mệt. Càng không. Biết đâu anh chán em luôn. Sẽ không bao giờ có chuyện đó, anh chắc chắn điều đó. Trước đây có thể em chỉ một mình vì không có anh, nhưng bây giờ đã khác. Dù trong có chuyện gì, anh cũng muốn mình là người đầu tiên em nghĩ đến, muốn được san sẻ đồng hành cùng em. Anh sẽ để em được tùy ý làm theo điều em muốn. Không biết đây có gọi là sự cưng chiều hay không, nhưng đã làm cô cảm động. Trước giờ cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên anh cô lại thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối, muốn được ỉ lại dựa dẫm vào anh. Vậy anh hãy chuẩn bị tinh thần để mà em hành đi nha. Anh sẵn sàng. Hải Thịnh nở nụ cười tươi chợt cô nhận ra đây là bệnh viện, cả hai tình cảm quá không phù hợp cho lắm. Cô rời khỏi người anh. Anh đưa hạt rẻ về nhà đi, em ở chăm mẹ được rồi. Con bé sẽ không chịu về đâu cả chú cũng thế. Thôi cứ ở đây, phòng vip nên rộng rãi thoải mái, chờ thím được xuất viện rồi về luôn. Cô lo ở đây con bé sẽ không thoải mái, nhưng anh đã nói vậy nên thôi. Sau đó cả hai định ra ngoài mua đồ ăn, nhưng Quốc Bằng có điện thoại của trợ lý công ty gọi đến. Nên anh phải về công ty, không muốn làm ảnh hưởng công việc nên Hải Thịnh bảo anh đi trước. Còn mình sẽ tự đi mua Sau khi quốc bằng đi rồi Hải Thịnh mới vào lại phòng bệnh Cô thấy hạt rẻ đã ngủ Còn ông Thông vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh Nhìn cách ông lo lắng Cô biết ông thương mẹ cô nhiều thế nào Khẽ đóng cửa lại Rồi Hải Thịnh đi mua đồ Thang máy mở cửa Bước ra cô lại chạm mặt một người Tao không nghĩ gặp mày ở đây đó Tưởng là xa lạ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 Vậy giữa chúng ta cũng không có gì để nói với nhau. Mày hãy chờ đó, tao sẽ khiến mày thảm hại hơn tao bây giờ. Thủy Tiên chừng mắt hai tay siết chặt nhìn theo bóng lưng Hải Thịnh. Sau khi đã lo an táng cho ba mình xong, cô được ba Diễm nói cho nghe về Hải Thịnh. Thủy Tiên vẫn còn chút ít ký ức thổi nhỏ hai người hay chơi cùng nhau. Sau khi gia đình chuyển đi cũng mất liên lạc và dần trôi vào quên lãng.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 Sao anh lại ở đây? Chờ em qua. Nói xong cô tắt máy rồi đi sang đường. Khi gần qua bất ngờ từ xa có chiếc xe chạy với tốc độ nhanh lao đến. Nhắm cô là mục tiêu. Quốc bằng cảm thấy bất thường vội la lớn. Em cẩn thận. Cùng lúc đó anh lao đến chỗ cô, Hải Thịnh cũng phát hiện được. Chiếc xe nhưng quá nhanh nên không kịp phản ứng. Á, tưởng chừng như chiếc xe nuốt chửng cô được. Quốc bằng ôm lấy.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 Xong đã rời đi Hải Thịnh vừa sót vừa tự trách bản thân Nếu không vì em Anh đã không bị thương Đổi lại em bị thương Anh sẽ đau lòng hơn nhiều So với vết thương nhỏ này Mà nãy chiếc xe đó như cố tình đâm vào em vậy Khả năng đó rất cao Anh đã kêu người báo cơ quan Để họ trách camera khu vực gần đó Để lấy thông tin Người cố tình tông em sẽ không thể thoát được Vậy hồi nãy anh gọi để trình báo hả Ừ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 Quốc bằng kéo hải thịnh ngã vào lòng mình, bất ngờ nên cô phản ứng lại. Anh đau, em quên anh tay đang bị thương hay sao? Em xin lỗi, mà tay anh đau thì nên nghỉ ngơi. Liều thuốc để anh xoa dịu cơn đau chính là em đó. Quốc bằng đưa tay nâng cẳm cô lên, vì vừa nãy cọ quậy làm anh đau nên giờ cô để yên không nhúc nhích. Nhưng vì khoảng cách gần trong gang tất nên cô thẹn thùng, mặt nóng gian dần ửng đỏ. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Vào khoảnh khắc nhìn em trước mặt gặp tổn thương. Anh sợ như thế nào em biết không? Rất may anh đã bảo vệ được em. Anh thả rằng mình là người bị thương cũng không muốn phải chịu bất kỳ tổn hại nào cả. Nghe những lời nói của anh lòng cô ngập tràn xúc động. Tình yêu của anh lớn đến mức cả tính mạng cũng không cần. Nhưng đổi lại là cô cũng sẽ như vậy. Giờ nhìn anh bị thương cô cũng xót cũng đau lòng.